Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube nghiện truyện cho một đọc truyện đêm khuya Và đến với nghiện chuyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng của bộ Truyện văn học Việt Nam và tâm lý tình cảm xã hội có tượng đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ, một bộ chuyện mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm yêu thích của quý vị À, có thể là đôi khi những cái ngôn từ nó hơi cổ điển một chút Nhưng mà trong đó thì Hồng Nhung cảm thấy là nó thấm đượm rất là nhiều Những cái tình cảm mà tác giả bê vào trong câu chuyện của mình Và cuối cùng thì cuộc đời của ánh cuộc đời của chàng nghệ sĩ mù Và của cô Toàn hay là ông giáo sư Ngọc Minh sẽ như thế nào Họ sẽ có một cái kết viên mãn đến với nhau Hay là mỗi người mỗi ngả Thì quý vị hãy cùng Hồng Nhung theo dõi ngay sau đây Tập 12 của bộ truyện này Và quý vị nhớ là sau khi theo dõi xong Bấm like ủng hộ chương nhung để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau với nhiều bộ truyện tâm lý tình cảm hay nữa sẽ có trên kênh truyện vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của Mồ hồn nước mắt. Tiếng vỗ tay của toàn thể thính giả Nhất là các bà cô Bị xúc động quá mạnh Dưng dưng nước mắt Nhưng Hoàng vẫn mạnh dàn bước vào hậu trường Để ông hiểu trường hân hành ra giải thích và xin lỗi Vì sao tác giả không hát lại lần thứ hai nữa Dưới lúc xôn xa báo đỏng ấy Có một số thính giả ngồi nơi hàng đầu Chứng kiến sự việc Càng xôn xao hơn Vừa nghe xong bài hát Anh tánh xỉu xuống đất Nhắm mắt lại Tay chân lạnh ngắt như là một xác chết Ông Ngọc Minh và bốn người trong ban tổ chức lo sợ cuốn quyết vừa đưa ánh ra ngoài, đưa lên xe ông Ngọc Minh. Trong giạp người ta xì xầm bàn tán, có nhiều kẻ cho rằng có lẽ cô yếu tim không chịu nổi cái cảnh xúc động náo nhiệt. Nhiều người khác đoán chừng rằng có lẽ cô bị cảm gió vì ở dãy ghế danh dự đã có ba cái quạt treo trên trần, lại còn hai cái quạt đứng kê nơi hai góc phòng và một quạt nữa đặt ngay trước mặt cô. Không ai nghi ngờ một lý do nào cả. Một bà Bổ trưởng yêu cầu cất bớt cái quạt máy để giữa Trong dưỡng đường của bác sĩ Toại Ánh nằm trên chiếc giường nềm trắng đắp ba cái mền len Ông Ngọc Minh xem đồng hồ đeo tay Đáng 1 giờ khuya Ông khẽ nói với bác sĩ Mai sao đêm nay coi anh ở nhà Thật là may Vâng, kể là cũng may đấy Vì nếu sáng nay tôi nghe theo nhà tôi đi đạt chơi thì Chủ nhật cô ánh tới Tôi hơi lo Vì ánh đã yếu tim sẵn Nhưng mà bây giờ thì anh có thể ngủ được rồi Anh nên về nghỉ đi kẻo mệt Tôi sẽ gọi một cô nữ y tá Thức thường trực nơi đây để canh chừng ánh Không Tôi không thể đi được Một khi anh còn mê sảng luôn như thế Nhưng anh đi nghỉ đi Anh đã khó nhọc nhiều rồi Từ lúc 10 giờ cho đến giờ Bây giờ tôi phải chạy đi một lúc Số ngoài hưng báo tin cho má của anh biết Để bà già đừng có lo sợ Rồi tôi trở lại đây ngay. Vâng anh đi đi. Để tôi gọi cô Nguyệt vào đây. Tôi cũng cần đi nghỉ một chút. Khi nào cần anh cứ gọi tôi nhé. Vâng. Một lúc sau trở về, ông Ngọc Minh cảm ơn cô y tá và bảo cô đi nghỉ. Ông kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh nhân. Giờ tay lên chán đã thấy ánh hơi ấm. Nhưng bắt thử mạch thế chạy chạy còn yếu không đều. Anh cứ nói mê sẵn luôn. Những câu đứt quãng Và những tiếng gọi tên người Gần 3 giờ sáng Ánh lại nóng hực Ông Ngọc Minh phải bỏ hết các lớp mền ra Và lấy khăn lông của bệnh viện Để lau mồ hôi cho cô Từ trên trán trên mặt, trên cổ Xuống đến hai bàn chân Ánh vẫn mê man, chẳng biết gì cả Thỉnh thoảng Ngọc Minh kháy gọi Ánh Ánh Ông nắm bàn tay ánh Khẽ lắc 3 lần ánh mới sực tỉnh Mở mắt ngơ ngác nhìn ông Và trả lời bằng giọng yếu ớt Dạ Anh có khát nước không? Dạ khát ạ Ông Ngọc Minh đi rót một ly nước đem đến Ông đỡ ánh ngồi dậy Cầm ly nước và trao cho ánh Anh uống cả đi và cảm ơn ông Anh lại nằm xuống ngủ Nhưng mà anh cứ chẳng chọc mãi Lan qua lan lại trên giường Thỉnh thoảng vẫn còn nói những câu mê xả Ông Ngọc Minh rất hối tiếc Vì đã đưa ánh đi giả hồi đêm nay Ông ngôn là những sự kiện Đã xảy ra từ 9 giờ Lúc ông đến nhà ánh Tới lúc ánh té xỉu trong giảm hát Vào khoảng 10 giờ Ông nghĩ rằng ánh bị cảm nặng Là do mấy chiếc quản máy được gây ra Những luồng gió mạnh Mà trái tim hơi yếu của ánh chắc không chịu được Ông cho rằng có lẽ mấy hôm Tết Anh đã mệt sẵn Vì lo sắm sửa Tết Một mình anh tự làm Mấy cái bánh mứt Và dọn dẹp nhà cửa Mẹ đã giải yếu Chỉ làm những việc loạt loạt thôi. Có lẽ anh đã thức khuya nhiều đêm và mấy hôm Tết anh không được nghỉ ngơi vì khách khứa đông. Bạn hiếu nhiều. giờ kế tiếp đêm này có lẽ anh đi giả hội với ông chỉ vì đã lỡ nhận lời với ông từ hôm trước Tết và muốn giữ lời hứa để khỏi phụ lòng ông đấy thôi. Đoán chừng những nguyên nhân do cho là có lý Ngọc Minh rất ăn nằn và ông hối tiếc rằng nếu ông không đưa ánh đi giả hội Để anh ở nhà nghỉ ngơi thì đêm nay Anh đâu bị mệt là Và đau trầm trọng như thế này Nhìn anh nằm ngủ trên giường bệnh với vẻ ổi ngoài Ngọc Minh thương ánh quá Thương hơn bao giờ hết Ông nâng bàn tay ánh Âu yếm đưa lên môi hôn Nhưng bắt mặt ánh một lần nữa Ông vui mừng thấy mạch đã chảy đều Rồi trên chán, trên cổ thế hơi nóng, đã dịu bớt. Anh đã ngủ ngon, hết mây sản. Hơi thở điều hòa, nét mặt hồng hào tươi đẹp lạ. Ngọc Minh xem đồng hồ, đã 5 giờ sáng. Yên chí là bệnh tình của anh được giảm nhiều, và không có gì đáng lo ngại. Ông dựa lưng vào ghế, ngủ lúc nào không biết. Đến khi ông chở mắt tỉnh dậy đã 8 giờ sáng, anh hãy còn ngủ. Ông đi rửa mặt và chải tóc. Vừa trở về phòng ánh thì bà vợ của bác sĩ Toại tươi cười, giếm lệ với bộ đồ pyjama duyên dáng vừa và chạy vào. Mời anh sang dùng điểm tâm với nhà tôi. Dạ. Đêm nay chắc là anh chẳng nghỉ ngơi được cái gì cả nhỉ Tôi có ngủ được mấy tiếng đồng hồ trong ghế chị ạ? Gió khổ. Cô anh đã bớt nóng chưa hả anh? Đã bớt chị ạ. Nhờ anh đã chích cho hai mũi thuốc Và trộn uống 1 potion Bà vợ ông bác sĩ cũng là nữ y tá Đến gần ánh sờ tay lên chán cô Bắt mạch rồi quay lại Ngọc Minh Đã đỡ nhiều rồi đấy anh ạ Ngọc Minh theo sau bà sang phòng ăn Ngồi dùng điểm tâm với hai vợ trưởng bác sĩ Ngọc Minh nói về căn bệnh đau tim của ánh Và những lý do khiến cho ánh bị xỉu đêm hôm qua Theo như ông đã ước đoán Như bác sĩ tòa bảo Đúng một phần nào, nhưng dù mệt nhọc và bị ý, cái cánh của quần máy thổi mạnh cũng không khiến người yếu tim với té xỉu đến gần chết như thế được. Anh đau tim, nhưng đã khá nhiều. Theo tôi có lẽ anh bị ngoại cảnh kích thích và tinh thần. Ấy. Cũng có lẽ, đêm qua bài hát của anh nghệ sĩ mù hay quá và giọng hát của anh cảm động đã khiến cho rất nhiều thính giả, nhất là phụ nữ, xúc động đến dưng dưng lệ. Tôi thấy anh bị cảm xúc mạnh Nhưng có lẽ vì anh yếu tim sẵn nên bị xỉu luôn Bà Toài bảo Tôi có bảo chị bếp nấu riêng một tô cháo đánh dùng cho khỏe Trước nữa anh dậy Nhà tôi sẽ trích thuốc cho anh Rồi tôi sẽ bảo chị bếp bưng cháo lên Chị tử tế quá Chắc là anh sẽ cảm động lắm đấy Bà Toài lại cười hối mình Tụi tôi về chăm sóc cho ánh Để chừng nào anh cưới ánh, anh nên nhớ cho tụi tôi uống rượu chứ. Bác sĩ Tỏi cũng ngó Ngọc Minh và cười tường tìm. Anh định chừng nào đấy anh? Nhưng Ngọc Minh buồn bá không đáp. Một lúc khá lâu uống hết ly cà phê sữa mới nói. Chỉ có thượng đế mới sắp đặt được mọi việc thôi. Đã 10 giờ sau khi bác sĩ Tỏi trích thuốc, Và anh dùng cháo Anh thấy trong người bớt mệt Muốn xin về nhà Nhưng bác sĩ bảo anh nên ở lại bệnh viện Để tránh cảnh bẩn rộn ở gia đình Và để còn trích thuốc Ông bảo Anh chưa bình phục hẳn đâu cần phải đây tĩnh dưỡng vài hôm Ngọc Minh lấy chiếc gối lớn Dựng xiên sát vào đầu giường Để anh ngồi dựa lưng và gối cho khỏe Ngọc Minh ngồi ghế ô yếm nắm bàn tay Anh nhìn ông với đôi mắt rất dịu dàng Và cảm động Anh khẽ hỏi Đêm qua ông không ngủ à? rành biết. Lúc nãy cô ấy tá bảo em như thế, cô bảo là ông thức suốt để chăm sóc cho em. Ánh rưng rưng nước mắt, nhưng Ngọc Minh nói cười cho vui. Đêm qua tôi nghe anh nói chuyện. Em nói chuyện gì? Em mê man có biết cái gì đâu. Ánh may xảo nói chuyện, trời mưa, nóng lạnh, tóc trôi xuống đất. Gì gì nữa nhiều lắm Và anh cứ gọi Anh Hoàng Anh Hoàng Anh chố mắt lại ngơ ngác nhìn Ngọc Minh Em... em có gọi tên anh Hoàng sao? Ngọc Minh mỉm cười và gật đầu Anh chầm ngâm một lúc Rồi ngó đam đam ông Ngọc Minh Em muốn nói về một sự thật Một sự thật đau đớn Một sự thật mà em không thể tiết lộ với ông trước kia 5 Năm năm Năm năm nay em vẫn ôm ấp hình ảnh người ấy trong lòng Người là anh Hoàng Vâng, anh Hoàng Bỗng ánh gục đầu xương khối khóc đứt nở Vừa khóc ánh vừa nói Anh Hoàng Mà em không ngờ hôm nay em đã gặp lại và trở thành người mù loà Trời ơi, có thể như thế được ư Tại sao Hoàng lại mù như thế Anh khóc ấm ức một lúc lâu Ngọc Minh lấy khăn tay trao cho anh lau nước mắt Và dịu dàng hỏi Có phải Hoàng giáo sư mù Khi mà hôm... Vâng Lúc anh biết Hoàng, Hoàng chưa mù Dạ chưa Hoàng thương em từ lúc chúng em còn học trường trợ quán Cho đến lúc anh thi đỗ trung học để nhất cấp Kể mấy năm trời Một hôm em đau thương Hàn Nằm mê man bất tỉnh như đêm hôm qua Nhưng trong một gian nhà rách nát nghèo hèn, nhà của má em, Hoàng đến thăm em và bán cả chiếc đồng hồ để lấy tiền mua thuốc cho em. Vì Hoàng nghèo lắm. Nghèo cũng như lúc em ấy vậy. Thế rồi em không hiểu ra hoàn cảnh nào mà Hoàng xa em, biệt tam biệt tích. Cho đến đêm hôm qua em mới trông thấy mặt Hoàng. Nhưng tại sao Hoàng lại mù? Trời ơi, Hoàng bị làm gì mà đuôi mù tội nghiệp như thế? Hoàng bị mù đuôi từ khi nào? Ánh lệ khóc. Hai dòng lệ cứ chảy, tôn xuống đôi má. Ánh lau nước mắt đã ướt cả chiếc khăn tay của Ngọc Minh và nói tiếp. Nghe bài nhớ bóng người xưa mà Hoàng hát đêm qua. Em hiểu ngay rằng Hoàng nhắc đến em. Người xưa ấy là em. Cả bài hát để gợi là những kỷ niệm đau khổ của chúng em. Hồi còn mến nhau. Hồi Hoàng chưa mù. Ngọc Minh nắm tay Ánh và An Hồi. Anh có muốn gặp Hoàng không? Dạ Anh có muốn gặp lại Hoàng hay không? Dạ Làm sao em gặp Hoàng? Gặp ở đâu ạ? Chúng ta đã biết Hoàng làm giáo sư âm nhạc Ở trường mùa trợ lớn Bây giờ tôi đem xe vào chợ lớn giúp Hoàng ra đây Để Hoàng gặp anh nhé Thật đưa thương Ông cho em được gặp anh ấy à? Nếu em muốn gặp Em muốn Vâng em muốn à? Gặp để biết tại sao Hoàng lại mù Và mù từ bao giờ Nhưng thưa ông Em có làm phiền ông không ạ Em sợ mất công của ông Ngọc Minh mỉm cười Với nụ cười lúc nào cũng hiền lành và chân thật Không có phiền gì cả Làm việc gì cho anh vui Là lòng tôi thích lắm chứ Ánh cảm động nhìn ông ấy Ông tốt với em quá Ánh lại gục đầu xuống một nước nở Ngọc Minh đứng dậy, nắm bàn tay của ánh vào ưu yếm bảo Anh lưu khóc nữa Nằm nghỉ cho khỏe Tôi sẽ trở lại trong vài chút phút Ngọc Minh lái xe thẳng vào trường mùa chợ lớn Nhà trường vắng vẻ vì nghỉ Tết Trước dân trường còn đầy những sắc pháo Ngọc Minh đi qua đi lại trên sân Đợi có ai đó để hỏi thăm Một cậu học trò mùa vừa từ trong đi ra Ông bước lên hè và tiến đến cậu Xin lỗi em Có thầy Giáo Hoàng ở đây không? Cậu học trò mù lễ phép đáp Dạ thưa có Anh Hoàng Đang ở trong nhóm ủy ban tổ chức Trong văn phòng ông hiệu trưởng ạ Nhóm gần xong chưa? Dạ em cũng không biết Thầy hỏi anh Hoàng có chuyện chi Để em và em nói lại với ngay ấy Cảm ơn em Chừng nào nhóm xong tôi sẽ gặp cũng được Ngọc Minh lấy gói thuốc Châm một điếu hút Định đứng đến chờ Hoàng Nhưng cậu học tròn đi thẳng vào văn phòng ủy ban Vài phút sau cậu với Hoàng cùng ra Ngọc Minh tiến đến gần Tươi cười đưa tay ra vỗ vai người nghệ sĩ mồ À, anh Hoàng Tôi là Ngọc Minh đây Anh còn nhớ tôi chứ Hôm đám cưới của anh với cô giáo Toàn Dạ, thưa ông giáo sư Em làm sao mà quên được ông ạ Năm mới em xin chúc ông được nhiều hạnh phúc Cảm ơn anh Và tôi cũng thành thật khen anh đêm qua đã hát bài nhớ bóng người xưa rất hay và cảm động. Dạ, thưa đêm qua ông có đi? Có. Nhân tiện có một người quen muốn gặp anh đấy. Anh có rảnh không? Dạ rảnh ạ. Thưa ông giáo sư, có ai muốn gặp em à Một người quen. Nhưng nói chuyện ở đây không tiện. Sáng xe tôi mời anh đi ra với tôi. Rồi tôi sẽ đưa anh về. Anh có đi được không? Dạ thưa đi được ạ. Nhưng thưa ông đi đâu ạ? Đến nhà một ông bạn thân của tôi Người quen của anh đang chờ anh ở đấy À, cô Toàn đâu? Có cô ở đây không? Giả thưa vì già hội đêm qua toàn thức khuya quá Và lo bận nhiều công việc nên hơi mệt Sáng nay Toàn ở nhà nghỉ Em phải đến dự phiên nhóm của ủy ban để xem kết quả Nhóm xong chưa? Dạ xong rồi Bây giờ anh đi với tôi được chứ? Rồi tôi sẽ đưa anh về. Dạ. Hoàng vẫn còn do dự, muốn hỏi cho rõ ràng. Dạ, xin ông giáo sư tha lộ cho em. Nhưng em có thể biết được người muốn gặp em là ai không ạ? Ngọc Minh cười, lại thất nái đặt bàn tay lên vai chẳng người xím mù. Một trong những người cảm phục bài ca và giọng hát lâm ly diễm tuyệt của anh. Nhưng đến đây rồi anh sẽ biết. Năm mới tôi muốn để dành cho anh một ngạc nhiên tốt đẹp. Dù sao thì cũng là một tin vui của ngày xuân Anh cứ đi chơi với tôi đừng có ngại Dạ Ngọc Minh nắm tay Hoàng Hai người cùng bước thông thả xuống tam cấp và ra sân Ông Ngọc Minh mở cửa xe Và đỡ Hoàng vào ghế ngồi trước cạnh ông Trên đường về Sài Gòn Hoàng cứ băn khoăn muốn biết rõ Người nào muốn gặp mình Hoàng lại muốn hỏi ông Ngọc Minh để đỡ thắc mắc Nhưng chỉ sợ hỏi nhiều Thành ra vô lễ Hoàng tin theo lời ông giáo sư Hoàn toàn tin nơi ông Không nghe ngại điều gì cả Và lại ông Ngọc Minh cứ nói chuyện liên tiếp Hỏi Hoàng về kết quả của đêm dạ hội Được bao nhiêu Và các chuyện khác về đời sống của Hoàng ở trường mù Đến bệnh viện Bác sĩ Toại Đường Hồng thập tự Ông Ngọc Minh đỡ Hoàng xuống xe Và đưa Hoàng vào phòng của ánh Trên giường bệnh ánh đang nằm đắp mền Có vẻ còn mệt nhọc lắm ánh vội vàng ngồi dậy Ngọc Minh vừa đỡ Hoàng ngồi xuống chiếc ghế Sát bên giường ánh vừa bảo Người muốn gặp anh hiện đang ngồi trên giường bệnh Là một bàn cũ của anh, cô Lê Thị Ánh Rồi nhìn sang ánh ông nói tiếp Vào khoảng 2 giờ tôi sẽ trở lại đi Hoàng về chợ lớn nhé Ngọc Minh khẽ chào ánh Thân mặt bắt tay Hoàng rồi đi ra Khét kín cửa phòng lại Ánh nghẹn ngào một chút Đôi mắt rơm rớm lệ đam đam nhìn Hoàng Và không nói được lời nào Hoàng cũng ngồi yên Chưa hiểu ra sao cả Bông Ánh Hòa khóc Chụp nắm lấy tay Hoàng và hét tao lên Anh Hoàng Anh Hoàng Hoàng vẫn yên lặng Ánh ôm mặt vào hai tay Và khóc nức nở Anh Hoàng Ánh đây à Giọng Hoàng run run như không nghe tiếng Ánh lại cúi xuống Âu yếm nắm tay Hoàng Vâng em đây Ánh đây Chỗ này là chỗ nào? Một bệnh viện. Sáng lẽ ở đây. Em bị đau tim. Em mới vào đây đêm qua. Sau khi trông thấy anh ở trên sân khấu dạ văn hoa. Năm nay em chờ đợi anh, em tìm kiếm anh. Bây giờ em được gặp mặt anh thật là một may mắn bất ngờ. Nhưng tại sao cặp mắt của anh như thế? Trời ơi, tại sao thế hả? Anh? Tôi xin lỗi anh Đã từ biệt ánh năm xưa mà không cho anh biết tin Tôi cũng đâu có ngờ tôi phải trở thành một con người mù loà như thế này Nhưng tại sao thế? Anh Anh bị tật từ bao giờ? Anh sót sai đau đớn nhìn đôi mắt của Hoàng Đôi mắt kín mít Ngăn cách Anh lau nước mắt Nhưng hai dòng lễ cơm thầm trào ra Hoàng im lặng một lúc rồi nói Anh còn nhớ không? Cách đây 6 năm, một hôm anh bị thương hẳn nặng và tôi đến thăm, thấy anh nằm mê man bất tỉnh ở trên giường. ấy Em không bao giờ quên được hôm ấy, vì khi em tỉnh dậy, mẹ em có nói lại cho em nghe rằng anh có đến thăm em. Người anh nóng hực, nhưng anh nằm yên tĩnh, mà gáo bà ba trắng, bỏ làn tóc huyền, buông trôi xuống đất. Ánh đẹp như trong truyện thần tiên. Thế giờ hôm sau tôi định trở lại thăm ánh nữa. Xem đã khỏe mạnh chưa. Thì bỗng dưng có tiếng ngồi kêu cứu. Lửa cháy một căn nhà trong xóm đình tân kiển của tôi ở. Ngọn lửa bốc lên cao. Truyền sang các nhà kế cận. Và... Phút chốc hỏa hoạn tràn lan lên khắp xóm. Trên 100 trăm cái nóc nhà. Hầu hết là nhà gỗ và nhà lá của dân lao động. Lần lượt làm mồi cho thần lửa đang hoành hành kinh khủng. Nhà tôi cũng bị cháy thiêu, không kịp cứu chữa. Cách hai gian kế cận, có một gia đình tư chức đông con. Ông chồng đi vắng, một mình bà vợ ở nhà cứ lo dọn các đồ đạc ra ngoài. Không để ý đến đứa con 6 tháng nằm ngủ trên gác. Khi nghe tiếng em bé khóc thét lên, thì lửa đã bao trùm cả căn nhà. Một mái ngói đã sụp xuống, lửa đã cháy vào trong. Mẹ nó hoảng hốt la khóc ẩm mỹ lên Nhưng bà không dám chạy vào nhà Vì lửa đang rực tránh cả bốn vách tường Thiên hạ lúc bấy giờ ai lo phận ấy Nghe tiếng đứa bé trên gác khóc điếng Rất thê thả Tôi liều sung vào đám lửa Leo thật nhanh lên cầu thang lên trên gác Vứt đứa bé lên ngực tôi Một tay tôi ghi giữ đứa bé Một tay tôi vớ lấy một chiếc bao bố Nhúng nhẹ nhàng và lưu nước bên góc tường. Tôi bọc kín đứa bé đấy với bao ướt. Rồi nhảy xuống bậc thang. Lửa đã cháy xém và cái bậc thang vừa sụp. Sàn gác cũng sụp, kêu răng rắc. Lửa cháy ngột ngụt khói bay mịt mù. Trung quanh không còn nối nào ra được nữa. Tôi quấn lên, tưởng tôi với đứa bé thế nào cũng chết thiêu ở trong hầm lửa. Nhưng nhờ có bao bố ướt nhẹp, cả nước bọc kín đứa bé ấy. Tôi liền ôm nó chạy ra gần cửa Ném mạnh nó ra ngoài Nơi đấy đã có mẹ nó và ba bốn người nhà đang trực sẵn Đưa tay ra chụp được nó và chạy thoát Còn tôi sắp sửa liều mình Phóng qua cuộn lửa đang ảo ạt Thì một miếng ván cháy trên trần nhà rơi trúng ngay mặt tôi Đập vào mắt tôi Một sống một chết Tôi nhắm mắt lao mình qua bức màn khói lửa đang vây bùa bịt bùng Tôi vừa thoát ra được ngoài Thì bốn vách tường đồ ẩm xuống sau lưng tôi. Đôi mắt tôi bị khói và lừa, không sao mở ra được. Nước mắt cứ chảy túa ra. Tôi bị xây xẩm cả mặt mày, ngã gục bên lề đường. Như là một khúc cây bị cháy xém. Người ta chở tôi đi nhà thương. Một tháng sau từ giám bệnh viện, tôi là một thằng mồ. Tôi không muốn tin cho gia đình bản hiểu hay... Vì tôi tự biết bản thân tôi tàn phế chẳng còn lợi ích gì cả. Đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một bác sĩ Pháp, người đã săn sắp cho tôi trong bệnh viện. Đem lòng thương xót. Nhét trong túi áo cho tôi 5 tờ giấy bạc 100 đồng. Ông Tiễn tôi ra đi với mấy cân sau đây. Anh đừng thất vọng. Trong lịch sử thế giới, biết bao nhiêu người mù đã làm nên những việc tốt đẹp lớn lao. Tôi thấy anh không kém thông minh. Và còn có thừa can đảm Nếu anh kiên nhẫn Thì anh sẽ thành công như họ Nói thật với anh Nhờ cái câu khuyên lơn ấy của ông Một người ngoại quốc có tấm lòng cao cả Tôi mới sống đến ngày hôm nay Thế sau khi từ giá bệnh viện Anh đi đâu? Tôi không ở Sài Gòn nữa Vì tôi không muốn gia đình và bạn hữu thương hại tôi Tôi lạc mò đến một tiệm mua đờn Mua một cây đờn Rồi tôi đi Mỹ Tho Tôi ở trọ nơi một ngôi chùa Nhờ lòng từ bi của một vị tăng già Thầy dạy kinh Phật cho tôi Và cho tôi quy y làm đệ tử của thầy Nhưng mà tôi lại không muốn ăn hại nhà chùa Nên ban ngày tôi tự tìm kế sinh nhai bằng nghề ca nhạc Nơi đầu đường xóa chợ Vì tôi không sao đọc được Các bản nhạc đã có sẵn Và được công chúng yêu chuộng Nên là tôi tự đạt ra những bài của tôi Những nốt nhạc xuất từ trong tâm Để hòa nhịp với tơ lòng Tối về chùa tôi đọc kinh Tôi đuôi mù Nhưng tôi nhờ ánh sáng của Phật dịu dát tôi Trong đêm thảm của trần gian Trong trường hợp nào anh trở về Sài Gòn Và dạy ở chương mũ Hoàng im lặng một lúc lâu Nét mặt của chàng vẫn điềm tính và hiền tử Như đã thấm nhuần ánh đạo vàng Hoàng trầm giãi nói Có một hôm tôi băng qua một cái ngã ba gần chợ Bị xe nhà binh đụng Tôi tái bên lề đường Tôi gãy một cái ống xương nơi chân Người ta lại đem tôi về nhà thương để cứu chữa Tôi nằm mê man trên giường bệnh Tôi rồi bỗng dưng có một thiếu nữ đến thăm tôi Và săn sóc cho tôi Thiếu nữ nào thế hả anh? Hồi đó tôi không quan biết cô ấy Sao tự nhiên lại đến thăm anh? Con gái gì vô duyên thế Người ta không quen biết mà lại đến thăm Hoàng vẫn điềm nhiên và nói tiếp Cô có lòng nhân đạo giúp kẻ thần nguyền Thương người đơn độc Chiều nào cô cũng đến thăm Đem lời an ủi Cô chăm non cho tôi Hết lòng thần tụy Bác sĩ giám đốc của bệnh viện cũng cảm động Bởi hành vi nhân đạo của cô ấy Tên là gì ấy ai Tên ai Tên cái cô đấy Tên cô là Phạm Thị Toàn Mấy tuổi 21 tuổi Anh bảo anh không quen biết người ta Sao lại biết rõ tên tuổi thế Mãi mấy tháng sau tôi mới biết mà Cô làm nghề nghiệp gì Giáo viên Giáo viên nhỉ Toàn đã độ trung học để nhất cấp Và sư phạm quốc gia Dạy trường nữ trung học Mỹ Tho Có đẹp không? Tôi cũng không biết được Cô đẹp hay xấu như thế nào? Bây giờ cô ở đâu à? Toàn vẫn dạy ở Mỹ Tho Chính Toàn giới thiệu tôi dạy trường mù trợ lớn Sau khi tôi lành bệnh Rồi sao nữa hả anh Hoàng? Rồi Hoàng ngưng nói Im một lúc thật lâu Ánh mỉm cười gường gạo Rồi sao nữa anh Hoàng? Sao anh không nói nữa? Hoàng cứ nói tất cả sự toàn cho em nghe đi. Toàn cứ nói với tôi là Toàn muốn hy sinh cuộc đời cho một lý tưởng nhân đạo. Lý tưởng mà chính Toàn đã hấp thụ được của nơi ông giáo sư Ngọc Minh. Thấm nhuận tư tưởng bác ái của ông là ân nhân của Toàn. Toàn nhất định gạt bỏ cuộc sống vị kỷ. Không lo lợi ích cho riêng mình Tôi rất khâm phục Toàn Có can đảm khinh thường các thành kiến sai lầm của xã hội Để tự tạo cho mình một lãnh sống thanh cao Đeo đuổi một mục đích tốt đẹp Cho cuộc đời có thêm một ý nghĩa chính đáng Sự ngẫu nhiên đã xui khiến tôi gặp Toàn Và quen nhau mấy tháng ở bệnh viện Do tôi bị một tai nạn bất ngờ Chúng tôi cảm thông nhau trong một hoàn cảnh đầy tình thương bác ái Chúng tôi đã thành thật tỏ bài tâm sự và cùng nguyện đem hết tâm trí và thiện chí của chúng tôi để thực hiện lý tưởng nhân đạo, lý tưởng bình đẳng xã hội, san bằng giai cấp, nâng đỡ kẻ nghèo và người khổ. Theo gương ông giáo sư Ngọc Minh. Ông giáo sư Ngọc Minh là vị anh cả hiền từ đã đỡ đầu cho chúng tôi, đã tác thành hạnh phúc của chúng tôi và đồng thời ông đã vạch cho chúng tôi con đường nhiệm vụ thiêng liêng sáng lạ. Tôi đôi mù Nhưng ngày nay tôi không thấy tôi đuôi mù nữa. Anh ngạc nhiên họ. Anh Hoàng cũng biết ông giáo sư Ngọc Minh sao? Trước kia tôi chỉ nghe tiếng ông như nhiều người khác. Trong thời kỳ tôi ở bệnh viện Mỹ Tho, Toàn cũng đã nói nhiều về ông cho tôi nghe. Vì ông giáo sư Ngọc Minh chính là nhân của Toàn. Nhưng tôi không được vinh hạnh gặp ông lần nào. Nhân dịp hôn lễ của chúng tôi, Mà chúng tôi được vinh dự ông nhận làm chủ tỏa Tôi mới được Toàn giới thiệu Và được ông Điềm Nở tiếp chuyện Dạy bảo, khuyến khích Hứa hẹn giúp đỡ về mọi phương diện Trong các công tác cứu trợ Bệnh tật nghèo hèn Mà chúng tôi định cố gắng thực hành Tôi vui mừng thấy Toàn rất rốt rắn Và nói theo gương ông Ngọc Minh Mà phụng sự lý tưởng nhân đạo Anh có biết Toàn không nhỉ? Không ạ Em chưa được cái hân hạnh đấy Em cũng không nghe ông Ngọc Minh nói đến Toàn bao giờ cả. Anh có muốn tôi giới thiệu Toàn cho anh không? Muốn lắm chứ. Em rất vui nếu như là được làm bạn với cô Toàn. Toàn sẽ nói về ông giáo sư Ngọc Minh cho anh nghe. À, mà có lẽ anh đã biết ông giáo sư Ngọc Minh rồi chứ. Nếu không thì tại sao Ngọc Minh lại vào chợ lớn đón tôi ra đây để gặp anh? Tôi vẫn chưa hiểu những trường hợp khiến tôi gặp được ánh tại đây hôm nay Câu chuyện của em dài lắm anh Hoàng ạ Em được biết ông Ngọc Minh trong những trường hợp đặc biệt lạn lùng Để rồi hôm nào rảnh em sẽ kể cho anh và Toàn nghe Thế bây giờ anh làm gì? Anh nói đùa Hiện nay Như Hoàng đã biết Nay anh đang làm một bệnh nhân nằm tại dưỡng đường một bác sĩ Hoàng muốn hỏi với giờ anh làm việc gì ở đâu Anh làm thơ ký của nhà in Tôi hỏi hơi tò mò Xin anh tha lỗi Vì xa cách lâu ngày Nay gặp lại vui mừng Nên muốn hỏi cho biết Đời sống của anh hiện nay có khá không Khá hơn trước ừ, Xin lỗi ánh Anh đã lập giá thất chưa <cười> Chưa Tại sao anh lại vào bệnh viện Tại Hoàng đấy Sao lại là tại Hoàng Hoàng đoán hiểu chứ Nếu đêm qua anh không trông thấy Hoàng trên sân khấu Mù lòa Và hát bài nhớ bóng người xưa Thì đâu đến nỗi anh bị à, Xin ánh ta lỗi Đêm qua thật Hoàng không ngờ có anh trong phòng thính giả Vâng Anh cũng đâu có ngờ trên sân khấu có Hoàng Hai người im lặng Một lúc Hoàng bảo Nếu Hoàng biết có ánh trong đêm dạ hội của trường mù, Hoàng sẽ không bao giờ có can đảm để hát bài nhớ bóng người xưa. Người thiếu nữ dìu Hoàng ra sân khấu lai vậy, có phải? Toàn đấy. Ánh suy nghĩ gì một lúc, rồi tự nhiên gục đầu xương gối khóc nức nở. anh khóc thật lâu, và chỉ khóc thôi, không nói gì cả. Hoàng ngồi im lặng. Có tiếng gõ cửa mà ánh vẫn khóc. Tiếng gõ cửa lần thứ hai, Hoàng khẽ bảo. Ánh ạ Chúng ta nói chuyện đã lâu Có lẽ bây giờ đã 2 hay là 3 giờ rồi đấy Ông giáo sư Ngọc Minh trở lại đây chăng Hoàng ra mở cửa nhé Vâng ạ Ánh trả lời nhưng vẫn nằm khóc thút thít Không ngẩn đầu dậy Hoàng đứng dậy mò mẫm Từng bước ra đến cửa Sờ sạng cánh cửa Tìm chỗ ổ khóa Cửa không khóa mà chỉ khép kín Hoàng mở cửa nhưng không nghe tiếng ai Hoàng lên tiếng hỏi Thưa có phải giáo sư không ạ? Không có tiếng trả lời Người gõ cửa đã đi Hoàng lại ngồi ghế 15 phút sau ông Hoàng Minh trở lại Cánh cửa đã mở sẵn Ông vẫn gõ 3 tiếng Hoàng đứng dậy và hỏi Thưa có phải giáo sư không ạ? Vâng tôi đây tôi vào đâu chứ Dạ xin mời giáo sư vào Ngọc Minh bắt tay Hoàng và Hoàng bảo Thưa giáo sư Em ở đây đã lâu rồi Em xin phép giáo sư em về chợ lớn Vâng Để tôi đưa anh về Ông tiến đến gầm giường Và nói dịu dàng Ánh đau ốm Cứ khóc như thế biết chừng nào lành bệnh Thôi, anh đừng có khóc nữa Năm mới về vui vẻ lên Tôi đưa anh Hoàng về chợ lớn nhé Ánh ngồi dậy và lau nước mắt Dạ tụi em làm phiền ông quá Ngọc Minh luôn luôn vui tươi và nhá nhặn Có gì phiền đâu Hoàng quay lại ánh Chào anh Anh đã Chào anh và cảm ơn anh đã đến À quên Em gửi lời chào anh chị nhé Ánh ngồi trên rừng bệnh Nhìn theo Ngọc Minh Một bàn tay thân thiện đặt trên vai Hoàng Thông thả cùng Hoàng ra khỏi phòng Không phút nào anh cảm động hơn phút này. Cảm động vì cử chỉ rất tự nhiên và rất thân ái của ông Ngọc Minh. Một cử chỉ lịch sự, tốt đẹp và cao thượng quá. Ngọc Minh và Hoàng đã ra đến sân, mà còn nhìn theo. Đôi mắt chìm trong suy tư, hai dòng lệ âm thầm tuôn ra trên má. Ngọc Minh không hỏi Hoàng một câu nào về cuộc gặp gỡ giữa Hoàng và ánh Ông chỉ khen Hoàng về những hoạt động của trường mùa. Và ông bàn tính với Hoàng một chương trình phát triển mạnh mẽ Để quy tụ tất cả những người mùa có khả năng trí thức Và thủ công Để tự mình xây dựng một tương lai sáng lạn Cho đồng bào mù Việt Nam Ông hứa Tết xong sẽ đến thăm ông hiệu trưởng Lúc xuống xe hoa còn bịn diện Nắm lên bàn tay Ngọc Minh không muốn rời xa Hoàng ngại ngào và chỉ làm bẩm mấy câu Ông tốt quá Em cầu nguyện Phật trời phụ hộ cho ông luôn luôn được khỏe mạnh Để ông làm việc phước đức cho quốc gia xã hội Trở về bệnh viện của bác sĩ Toại Ông Ngọc Minh đi ngay vào trong phòng ánh Ông mỉm cười và hỏi Anh hết khóc rồi chứ À, ánh ngoan lắm Tôi có quà tặng thưởng cho anh đây Ông mở chiếc giỏ ni lông Mà lúc ông trở lại có đem đến Trên chiếc bàn nơi cửa sổ Ông ngồi trên ghế lấy ra ba trái pom Và một ký nho Ông lấy dao gọt tha trái pom để vào dĩa Vừa để lại cho anh nghe những chuyện lý thú của ngày xuân mà ông vừa chứng kiến ngoài các đường phố Sài Gòn. Ông mời ánh ăn pôm, ăn nho 6 giờ chiều anh tới trong người đã khỏe. Xin về nhà. Hai vợ chồng bác sĩ Toại vui đùa tiến anh ra xe Ngọc Minh. Không ngờ đôi khi câu chuyện thực tế còn kỳ thú hơn chuyện tưởng tưởng nữa. Thí dụ như Ngọc Minh đâu có rè hoàng rồi người yêu cũ của anh. Và bây giờ do anh nói hết sự thật cho ông nghe, ông mới hiểu rõ. Vì sao mấy năm qua anh vẫn yêu ông Nhưng vẫn còn tưởng nhớ đến Hoàng Và còn mong đợi Hoàng Ông càng phục ánh đã chung kiên Với mối tình đầu tha thiết Mặc dù là một mối tình của đôi bạn trẻ còn ngây thơ Giả sử ánh lại gặp Hoàng trong trường hợp cảm động Vừa xảy ra mà Hoàng chưa có vợ vánh sẵn sàng nối duyên lại với người yêu cũ Chắc chắn ông Ngọc Minh sẽ không làm gì Để ngăn cản hạnh phúc của đôi yên ương Trái lại Ông sẽ biết giá trị của sự hy sinh. Dẫu là một hy sinh vô cùng đau đớn, máu cam chịu và sẵn làm đủ mọi cách để giúp cho ánh thực hiện giấc mộng diễm tuyệt của nàng. Từ trước đến giờ ông Ngọc Minh đã chẳng âm thầm hy sinh nhiều như thế rồi ư? Ngọc Minh đã thường nói, không có hy sinh nào tuyệt vời bằng hy sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của người khác. Bây giờ anh đã biết, sự thật phụ phàng, sự thật tàn nhẫn đã làm tan vỡ hy vọng của nàng, nhưng cũng chính thất vọng ấy Sẽ là sự an ủi thâm cao nhất. Vì ánh sẽ được biết Hoàng vì chuyên cớ nào mà bỗng dưng thành ra người tàn tật và đã có toàn tần tụy săn sóc, cùng Hoàng xây dựng một cuộc đời tươi đẹp hơn. Anh không có lý do nào để ghen với Toàn. Nếu thí dụ, ánh còn yêu Hoàng như trước, cũng như Ngọc Minh không ganh ghét người bạn trẻ mùa lùa. Tuy bây giờ ông đã biết là người yêu cũ của ánh, vì Hoàng vừa mới cưới vợ. Chẳng qua là một thử thách ly kỳ của duyên nợ đối với ánh. Cũng như đối với ông Ngọc Minh Và kết cuộc là hai người càng hiểu nhau thấm thiế Càng tha thiết yêu nhau hơn 9 giờ sáng mùng 7 Tết Anh đang tới nước mới trộn hoa trước hè Thì Ngọc Minh vui vẻ từ ngoài bước vào ánh đùa bỡn Năm mới xin chúc Ông Ngọc Minh cũng cười Vâng, năm nay hãy còn mới Chúng ta cứ chúc cho năm nay còn mãi Chúng ta mới mãi Ngọc Minh đứng lại nhìn ánh Sáng nay anh đẹp hơn bao giờ hết Mỗi ngày anh lại đẹp thêm Anh đã khỏe hẳn chưa Dạ Anh có muốn đi chơi với tôi không Anh dịu dàng gật đầu Dạ đi ạ Ông Ngọc Minh bìm cười và hỏi tiếp Đi đâu anh cũng đi chứ Dạ đi đâu em cũng đi Đi vòng quanh thế giới Vòng quanh thế giới em cũng đi Nhưng mà em phải báo dài đã chứ Tôi chờ Mười phút sau, ánh từ trong bước ra. Ngọc Minh rất ngạc nhiên. Ánh mặc thế nào cũng đẹp cả. Không trang điểm, không diện, dù là ngày xuân. Chiếc áo màu hoa cà, quần đen, dép đen, thế thôi. anh có sắc đẹp tự nhiên. Đẹp hoàn toàn và vô cùng duyên dáng. Phục sức qua loa cũng cơ thế mà đẹp mê hồn. Ánh nhảy một nụ cười. Thương giáo sư, em đã sẵn sàng. Chúng ta đi. Ra đến đường lớn, Ngọc Minh mở cửa xe phía trước để ánh vào ngủ cảnh ông. Vừa rồi xe máy chạy, ông vừa mỉm cười hỏi ánh. Chúng ta đi đâu bây giờ? Đi vòng quanh thế giới. Không, đầu năm tôi muốn dành cho ánh một ngàn nhiên. Với ông, em không có gì ngạc nhiên cả. Có, chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới của người nghèo. Anh ngó Ngọc Minh, Ngọc Minh mỉm cười ngó ánh. Ông thích thú về quà thật ánh không ngờ Ông điềm nhiên lái xe Đôi mắt ngó thẳng phía trước và chậm dái nói Chỉ có thế giới người nghèo Là đáng để cho chúng ta tham viếng thôi Nhất là trong mấy ngày Tết Tôi có nhiều bản thân Từ 2-3 tuổi đến 6-7 tuổi Trong các túc nhà lá Giải rác ở góc ngoài ô Sài Gòn Đang mong chờ tôi Tôi muốn hôm nay giới thiệu với ánh Các trẻ em nghèo ấy Ánh cảm động và nhìn ông Ngọc Minh Thật đưa Thế mà em chưa bao giờ được nghe ông nói đến những trẻ em nghèo đói. Hôm nay là thật hơn hạnh cho em. Em không có gì vui sướng cho bằng. Tôi biết là anh sẽ yêu chúng nó lắm, như tôi yêu chúng nó. Làm sao mà ông đã quen biết các trẻ em ấy? Khi người ta muốn có những bạn tốt, người ta đi tìm thì phải gặp. Tôi đã biết các em 3 năm nay, từ ngày gặp lần đầu tiên trên về đường Phú Thọ. Một anh phu xe Đang lúc vợ anh nóng lạnh Trùng trước bao bố nằm bên góc cây Tôi cho tiền hỏi chỗ ở Bảo anh dắt tôi về nhà Rồi từ đó mỗi tuần Tôi đến thăm gia đình anh một lần Giúp đỡ chút ít Và cho tiền nuôi đứa con Nay thằng nhỏ đã được 5 tuổi Khỏe mạnh, béo tốt, xinh đẹp Và rất thông minh Nó cũng mến tôi lắm Sang năm nó sẽ đi học lớp mẫu giáo Ở trong xóm Bây giờ ông đến thăm nó à Ừ, cha mẹ nó và nó đến thăm tôi hôm trước Tết Nay tôi đến mừng năm mới Tôi có đem theo các món quà đầu năm Cha nó vẫn làm phu xe Vâng Và mẹ nó bán trái cây Mỗi ngày hai vợ chồng không kiếm đủ tiền mua gạo Tôi cũng có giúp thêm chút ít Thằng thọ, tên đứa bé thì tôi cấp giữa Trước nữa anh sẽ thấy nó Nó dễ thương lắm Mới có 5 tuổi mà rất lệ phép, rất thông minh Nếu hoàn cảnh thuận tiện cho nó đi học mãi, nó sẽ trở nên một công dân có nhiều tài năng và triển vọng. Biết bao nhiêu nhi đồng và thiếu nên bị bỏ rơi vì hoàn cảnh. Suốt cả buổi sáng đến 1 giờ trưa, Ngọc Minh đưa ánh đi thăm các xóm lao động. Lần lượt năm nơi bé nhà nghèo trong các xóm lao động. Ở năm nơi, Phú Thọ, Trợ Thiết, Nguyễn Tri Phương, Bàn Cờ và Thị Nghè Sau cùng từ trong hẻm chợ thì Nghè ra, Ngọc Minh hỏi Anh có muốn đến nhà tôi không? Anh âu yếm đáp Ông muốn đưa em đi đâu? Thì hôm nay em cũng đi Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời em. Trái tim em hồi hộp những dung cảm êm đềm và đê mê quá. Đầy những xúc động, nhẹ nhàng và thiên liêng. Chiều nay ở nhà tôi có cuộc liên hoan. Tôi sung sướng được anh tham gia Ông sẽ đãi tiệc các quan khách, các giáo sư Đúng hơn là các bạn thân như 5 người bạn nghèo mà chúng ta vừa đến viếng Ông giáo sư lái xe thẳng đường thị nghè về nhà Trên xe ông nói tiếp Hầu hết các nhà nghèo trong xóm sẽ là quan khách của chúng ta chiều nay Các em có chừng 70 đứa Con cháu của 50 gia đình lao động Ở rải rác trong các xóm nhà lá trung quanh Ngày thường tất cả đều là bạn của tôi Và các em quyến luyến tôi lắm Buồn cười nhất là đứa nào cũng muốn làm con tôi và muốn ở với tôi Hôm mùng 1 Họ lần lượt đến thăm tôi đông đủ Và tôi cũng đã đến chúc mừng năm mới từng gia đình Tôi mời họ sẽ đưa các em đến nhà tôi vào chiều mùng 7 Là chiều nay để ăn Tết Chung với nhau một bữa cho vui Họ đã hẹn chiều sẽ đến tất cả Anh muốn chung vui với họ hay không? Em chắc rằng không có cuộc vui nào cảm động hơn và thích thú hơn. Hôm nay ông đưa em đi du lịch trong thế giới người nghèo. Bây giờ chúng ta lại trở về với thế giới người nghèo mà chỉ có tình bác ái và lòng nhân đạo là có thể biến thành một thế giới quang đẳng, thanh cao và mỹ lệ nhất. Gần đến cổng nhà, Ngọc Minh lái xanh chậm chậm và cũng chậm rãi nói Anh là nàng tiên của tình yêu và tình thương, anh có biết không? Anh nhìn Ngọc Minh Cách chịu mến và mỉm cười không đáp. Xe vào cổng. Quanh sang tay phải, đầu nơi góc sân. Ngọc Minh và Ánh mở cửa bước ra. Cùng một lúc bầy chim bồ câu, một bầy gà con, gà cổ, gà mái bay tới quanh Ngọc Minh và Ánh. Mừng rỡ xôn xa và nhồn nhịp. Ánh bất ngờ, đứng nép sát vào Ngọc Minh. Nét mặt thân hoan, đôi mắt huyền mơ, ngóng giáo sư im lặng với nụ cười sung sướng. Ngọc Minh đặt tay lên vai ánh, nàng âu yếm tựa đầu vào vai chàng. Ngọc Minh ôm ánh vào lòng, ánh cảm động nhìn chàng đôi mắt chan hòa hạnh phúc. Ngọc Minh khẽ gọi, em, nàng khẽ đáp, của anh. Một cặp bồ câu trắng bay đậu trên đôi vai kể nhau, trong hơi ấm xanh bê của tình yêu diễm tuyệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Vy Nhung thưởng thức hết tập cuối cùng là tập 12 của bộ truyện Mùa Hơi Nước Mắt. Và có lẽ là uh, nếu mà quý vị có thể tìm ở trên thị trường thì rất là khó để chúng ta có được những cái bộ truyện mà nó mang cái hơi hướng rất là tình cảm và sâu lắng như thế này. Và chúng tôi cũng rất là khó khăn khi có được những cái tác quyền như thế này. Và Nhung rất là trân trọng những cái bộ quý giá như vậy. À uh, Quý vị cũng rất là yêu mến bộ chuyện này giống như lòng Nhung và đây cũng là một cái thể loàn chuyện mà Nhung rất là đam mê và cũng cố gắng thể hiện hết mình, hết những cái tình cảm ở trong cái bộ truyện mà tác giả Nguyễn Vĩ ông đã thể hiện từng câu, từng chữ Có thể nói tác giả Nguyễn Vĩ ông là một người sống rất là sâu sắc sống rất là tình cảm, thì ông mới đúc rút ra được uh, trong từng cái câu chữ của mình những cái tình cảm nó sâu lắng như vậy Và cuối cùng thì cái câu chuyện mà chúng ta đúc rút ra đây đôi khi Những cái tình yêu mà tuổi trẻ à, chúng ta đến với nhau cảm thấy rất là mạnh liệt, rất là hào hứng, rất là đam mê. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không thể đến được với nhau. Và có lẽ là số phận cũng không cho chúng ta đến được với nhau. Và cuối cùng thì cái câu chuyện mà vẹn Toàn hạnh phúc ở đây là vẫn đến với cuộc đời của 4 nhân vật. Đó chính là cô Toàn, cô Ánh, ông Ngọc Minh, Và Hoàng Tuy cái tình yêu tuổi trẻ Của Ánh và Hoàng Tuy họ không nói ra Họ rất cảm mến nhau Nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội đưa đầy Vì mọi thứ trong cuộc sống Không đến được với nhau Là không đến được với nhau Cuối cùng thì cái tình yêu đích thực Đó là tình yêu của giáo sư Hồng Minh Dành cho Ánh Bây giờ cuối cùng cô đã cảm nhận được Khi mà cô đã biết cái cách mà Chấp nhận buông bỏ Buông bỏ đây khi cô ấy đã thấy là Hoàng tìm được cái bến đỗ cuộc đời Và cuộc đời còn gì toàn vẹn hơn khi mà mỗi mảnh ghép nó phù hợp với nhau Dù chúng ta yêu đấy, chúng ta thích đấy, chúng ta đam mê lắm đấy, chúng ta rất si mê Nhưng nó là những cái mảnh ghép không phù hợp, thì nó muôn đời vẫn không phù hợp Và cái điều Đức giúp ở đây là chúng ta nên biết cái thế nào là đủ, thế nào là đúng Và học cách buông bỏ và học cách chấp nhận số phận Cảm ơn quý vị đã nghe những lời chia sẻ ngắn của Nhung về cái bộ truyện này. Và sau bộ chuyện này thì Hồng Nhung sẽ còn rất là nhiều những cái bộ truyện văn học Việt Nam, tâm lý xã hội, cổ điển như thế này nữa gửi đến cho quý vị. Mong là quý vị luôn luôn ủng hộ Hồng Nhung trong những cái dự án sắp tới của mình. Chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon rất.